Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ hết chỗ nọ sang chỗ kia Mãi cả canh giờ sau Mới chịu buồn tay cho cậu ấy Khi tử văn chuẩn bị đứng dậy Thì cô này bội nắm chặt tay cất giọng Uống với em ly trà Trà này em tự pha Uống xong rồi cậu đi đâu Em cũng không dám giữ nữa Cô ấy vừa nói Vừa rót trà trong gấm ra đưa cho cậu ấy Tử văn không nói không rằng Là một hơi hết sạch bà rgan nhà ôm chà lại cậu buồn bạn nói. Đêm nay cậu ở lại đây với em, em sợ phải ở một mình lắm. Từ bàn đang nắm hai cánh tay buông bợi của ấy ra thì bỗng thấy choáng choáng cả người nóng rực như có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hai má cũng đỏ ngầu lên, tim đập mạnh, ngày càng cảm thấy khó chịu. Sức nóng mỗi lúc một tăng cao, tưởng chừng muốn giật tung lớp trang phục bên người. An nhã mỉm cười mau chút ngay bộ quần áo trên người mình mời gọi. Qua đây, đêm này nhất định em sẽ làm cậu thỏa mãn vô cùng. Trong 12 Lúc này tử văn muốn dùng hết sức lực còn lại để thoát ra khỏi đây. Nhưng dưới chân cậu như tảng đá nặng xích chặt không sang hút nhích. Sau lại thế này, tử văn chỉ nghĩ được tới vậy rồi đổ ẩm xuống đất. Bên cạnh An nhã bực mình. Rời ạ, có khi nào thuốc này mình cho quá liều không nhỉ? Bị vậy còn làm ăn được gì nữa? Cứ tưởng đêm nay sẽ chính thức được động phòng rồi Hàn nhà cố gắng hết sức Mới lôi được tử và lên giường Cậu ấy vừa nằm vật xuống Thì cô ta cũng thở hồng hồng như muốn đứt cả ơi. Cô gái này nhanh chóng Vặn nhỏ ngọn đèn dầu Rồi cởi bỏ hết trang phục Trên người mình và tử văn Khẽ nhích mép cười Cô ta đặt trọn một nụ hôn nồng cháy lên môi người đó Rồi ngắm nghĩa cậu ấy thật lâu Vừa nhìn vừa thủ thị Từ văn, thực ra trước đây em bỏ cậu ra đi là có nỗi khổ tâm, thực sự xin lỗi cậu. Những ngày tháng xa cậu em cũng chẳng sung sướng gì, lúc nào cũng buồn đau nhớ mong cậu lắm. Nhưng xin cậu hiểu cho em, lúc ấy mặc dù cậu đã van xin níu kéo bằng mọi giá, nhưng nếu em ở lại thì bây giờ em sẽ chẳng có cuộc sống này rồi. Em đã quay về bên cậu, tại sao cậu lại lạnh lùng, có như không quen biết vậy? Có phải cậu đã động lòng với người con gái kia không? Tại sao cậu mới chỉ quen cô ta có vài ngày? Chẳng lẽ tình cảm 4 năm của chúng ta không bằng mấy ngày hay sao? Không đúng, chắc chắn là cậu vẫn giận em. Muốn dùng cô ta để chọc tức em thôi. Với tình cách của cậu nhất định không thể thích cô ta được. Em sẽ khiến cậu toàn tâm toàn ý trở về bên em bằng mọi giá. Cả tỉnh đời mái không thấy cậu ấy quay về phòng trong lòng mỗi lúc một bất an. Cô thầm nghĩ bụng. Có khi nào cậu ấy gặp chuyện rồi không? Nhưng giờ lấy lý do gì mà qua đấy được? Dù sao cô ta cũng là vợ cả danh chính ngôn thuận. Có thể tử văn nghĩ thông suốt nên ở bên cạnh cô ta luôn rồi. Xong hồi chẳng chọc cứ quay đi quay lại không sao nhắm mắt nổi. Cô đánh liều giòn ren bước sang phòng bên. Phòng an nhã vẫn còn le lói ánh đẹp. Cô tận gần đứng sát bên cửa lắng tay theo dõi. Vừa thấy bóng đen bên ngoài an nhã đã mau chóng rên rỉ khói lạc miệng không ngừng núng nịu tử văn. thấy vậy khả tình mau chóng quay người rời đi ngay lập tức. Trong lòng xốn sang khó tạp. Bỗng cô cốc nhẹ vào đầu. Bình điên thật rồi hứa giúp cậu ấy xong tháng sau sẽ rời khỏi đêm mà tuyệt đối không vấn vương nơi này nữa không ngờ những lời cô vừa nói lọn vào tay Khải Cường cậu ấy cả đêm không ngủ được lặng lẽ đứng trước phòng của người con gái ấy hồi nãy thấy cô ra khỏi cỏ cũng mau chóng bám theo khi nghe được những lời này Khải Cường vô cùng sung sướng ngay lập tức cậu ấy nắm chặt tayả tỉnh kéo đi ai Cả tình hoàng hốt giật bán cả người Nhưng thấy khải cường cô mới dịu dọng Cậu làm gì ở đây giờ này Dọa tôi chết khiếp Về phòng đi tôi cũng ngủ đây Nếu như ngày thường nghe những lời từ chối này Nhất định cậu ấy sẽ đồng ý Rời khỏi ngay lập tức Nhưng hôm nay chứng kiến mọi chuyện Cậu quyết thay đổi chính bản thân mình Nói bé thôi không người ta phát hiện ra Tôi dẫn em tới chỗ này Nói rồi cậu ấy nhanh chóng dẫn cô ra phía sau phủ cứ đi đi mãi một lá sao tôi một mô đất rộng, cậu nhẹ nhàng lên tiếng nhậ mắt lại tôi có một bất ngờ tặng em nhớ không được mở mắt bao giờ tôi kêu em mới được mở hết trước nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net